các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. Tặng đêm để thu hút khách, muốn không thích ăn chơi ở quận 4 đến tụ điểm giải trí của mình. Nam Cam không thu tiền vé và giải giang hồ bảo vệ khách lui tới không bị cướp g i ậ t Tạm coi như xuân sẻ, Nam Cam bắt đầu ăn chơi cho bỏ những ngày c ù n g khổ Đồng thời qua việc ăn chơi, Nam Cam tính thu thập thêm những đàn em có máu mặt, b ả n h c h ứ n g thế lực ra toàn bộ Sài Gòn. Những tay cộm u cán như tài ba đô. nam vĩnh tài l ộ n đã được nam cam nhận ở đàn em trong đó có nhật c ủ i một tên chuyên bảo kê nhà hàng đã cùng nam cam bắt du một chuyến vì một lý do hết sức vớ vẩn theo nam cam là đi đòi nợ thuê sơn bệnh tạng một người đàn em kết nghĩa của nam cam khét tiếng nhất hà nội lúc bấy giờ cũng đã được tiến cử để gặp ông chùm thế giới ngầm miền nam nam cam đặc biệt trân trọng mối quan hệ với sơn thành chân với những thất bại nhục nhã thời gian sau này vẫn không thất sủng với đàn anh năm cam vì sao có hai lý do thành chân vẫn có mối quan hệ nhất định với bọn giang hồ phía bắc không thể bỗng chốc mà bỏ rơi gã kế đến có lẽ quan trọng hơn thành chân có mối quan hệ thân tình đặc biệt với trịnh nhu giám thị trưởng trại z 3 0 d hàm tân còn gọi là trại thủ đức mối quan hệ bí ẩn ấy sẽ được nói sau còn bây giờ là việc riêng của thành chân sau khi bị mười đen cho đàn em chém rằn mặt rất lâu thành chân vẫn không đả động gì đến việc trả hận. thế nhưng cánh đàn em hài phòng của gã vẫn đi đi về về thành phố hoa phượng đỏ đã đem nỗi nhục riêng của thành chân kể lại cho đàn anh đồng hương thất bại chung của giang hồ đ ấ t cả. thành phố hải phòng vốn nổi danh nhiều thứ, trong đó có cả chuyện máu me giang hồ từ thời sơn tóc bạc dũng hồ tịnh què qua đi đất hải phòng lần lượt mọc lên những tay chọc trời quấy nước như thủ cấp của tướng giặc sầm hưng vào thời t a m Cam đang sưng hùng sưng bá ở Sài Gòn, ba tên tuổi được xem số má dữ dội nhất đất cảng, chẳng ai chịu nhường ai. Đó là Lâm g i ả Cú Lý, Cú Nên. Những tên tuổi ấy cộng thêm các huyền thoại về thành tích của chúng đã làm cho Nam Cam tháo cả mồ hôi hột khi được bọn giang hồ ba ke đa sự kể lại. Cú Lý đã từng vào Nam chơi nhiều lần, g h é đến sòng bạc của Nam Cam không ít bận và có những buổi nói chuyện cởi mở với Y. một hôm đột nhiên xuất hiện ngay trong vũ trường cam ngồi cùng bàn với cu lý là một ba ke cùng độ tuổi và có vẻ mặt hung ác l ầ m lì ngồi rất lâu với chai r e mi đã bơi quá nửa cu lý ngoắc một tên bồi lại rồi dúi vào tay im một tờ giấy bạc nói nhỏ nãy giờ có nhìn thấy mười đen đâu không tên bồi nhìn quanh quất một hồi rồi lắc đầu như cảm thấy chưa xứng với món tiền ba hậu hĩnh tên bồi cúi xuống ghé tai nói nhỏ mọi bữa là giờ này đã có mặt ông rồi. Chừng nào ông lên thì em báo cho. Cô Lý gật đầu và chờ tiên bồi đi khỏi. Gã nói với bạn: Kệ, chừng nào nó lên thì mình tính. Bây giờ tới với cậu chui vào karaoke làm mấy bản nhạc cho vui. Trang nhỏ nhẹ bước vào, nàng vẫn còn khá xinh đẹp ở tuổi đã quá ngũ tuần. Thấy cô Lý vốn là khách quý của Nam Cam, Trang buồn vã. Trời đất ơi! sao lại ngồi một mình vậy cưng để chị gọi mấy đứa vô giúp vui cho hai cưng nha chú nằm mà biết tiếp mà hai cưng không tử tế thì ông chửi chết cô lý nhìn qua bạn ngậm ý hỏi gã bạn lắc đầu mặt vẫn lạnh như băng vốn từng trải kinh nghiệm trang biết ngay có chuyện không ổn nàng dã lã mấy câu rồi lui ra ngoài gọi chú nằm xuống chị gặp liền có chuyện trang nói với yến vừa gặp năm cam trang kể lại đầu đuôi không quên đưa luôn vào lời nhận xét bằng kinh nghiệm của mình. Nam Cam tái mặt, ý biết ngay là có chuyện lớn. Cô Lý mỗi khi vào Sài Gòn thường đến gặp Y để chào xã giao. Lần này chúng đến một cách âm thầm, át là có vấn đề. Tên bồi nhận tiền ba của cô Lý được triệu tới để hỏi. Nghe rõ đầu đuôi Nam Cam với sự nhạy bén bẩm sinh đã suy đoán ngay mục tiêu của bọn cô Lý muốn thịt. Suy nghĩ một lúc Nam Cam bắt đầu hành động n gỡ rối. Chú đang ở đâu vậy? nam cam hỏi mười đen qua điện thoại Dạ em đang ở quận 4, lát em tới liền mười đen nhanh n h ầ u trả lời nam cam câu mày nói từng tiếng rành rọt qua điện thoại chú nghe rõ đây bây giờ chú đi theo đường cầu chữ y về nhà trên đường đi không được ghé lại bất kỳ đâu sau đó chú ngồi chờ điện thoại của anh không được tắt máy nam cam ra lệnh mười đen hút hoàng hỏi dồn qua điện thoại gã biết có chuyện hệ trọng c h ứ ít khi nam cam cần dặn dò kỹ như vậy có chuyện gì vậy anh năm? chú đừng hỏi nhiều, chú cứ yên ở đó chờ anh giải quyết xong đã. bằng nụ cười. Nghe